anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương là tìm kiếm vật liệu ở phần trước thì chúng ta đã biết đến là bắt được một ừ. nhóm người ở ngoài hành tinh tuy nhiên thì nhóm người này uh, đến từ một cái thế giới họ nghiên cứu về khoa học nhưng lại gọi đó là thần học chuyên môn nghiên cứu về gen để thúc đẩy cơ thể con người Thì có một cô nàng tên là Trần Hân Nghiên bị Giang Thái Huyền đầu đọc cho nghiên cứu về khoa học theo cái hướng mà mình chỉ định. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem tiếp theo thì chuyện gì diễn ra. Chỉ có thay đổi từ cơ bản nhất, cơ sở nhất mới là chân lý, đó mới là con đường phát triển đúng đắn của khoa học. Trần Hân Nghiên đọc sách rồi nhìn về phía đống dụng cụ của mình, nàng vội vàng lấy chúng lại gần và bắt đầu nghiên cứu của mình. Trong kho số liệu của mình có không ít thông tin về các sinh vật sống. Có lẽ những thông tin này có thể giúp mình tìm được phương hướng. Gen hỗ trợ, cấu tạo cơ bản và tính năng của sinh mệnh. Tất cả hiện tượng sinh ra, phát triển, suy yếu, bệnh tật, già, chết của sinh vật đều có liên quan đến gen. Nếu thay đổi gen thì hoàn toàn có thể trường sinh bất tử, có sinh mệnh vĩnh hằng Trần Hân Nghiên nhớ lại nội dung trong sách trong lòng vô cùng kích động. Thần dịch nâng cao thực lực mà thần học đang nghiên cứu có tác dụng phụ quá lớn Khoa học ghi lại chỉ có dung dịch gen mới là sản phẩm hoàn hảo nhất. Trần Hân nghiên vừa nghiên cứu khoa học vừa chế tạo túi ngôn ngữ và tất cả những thông tin về tinh không mà mình biết. Ông dụng cụ phát sáng. Trần Hân nghiên đang cắm đầu cắm cổ đọc sách không khỏi sững sờ, đang nhìn dụng cụ nhấn một cái nút. Một sinh linh có cái xúc tu dài xuất hiện trên màn hình dụng cụ phát ra tiếng hỏi. Người là thần viên Trần sao? Không phải. Trần Hân Nhiên sửa sang lại cổ áo rõ rạc đói. Hãy gọi ta là nhà khoa học thế hệ mới, tiến sĩ Trần. Xúc Tu ngỡ ra, nhà khoa học, tiến sĩ Trần, đây là cái quái gì? Chúng ta không phải nghiên cứu thần học sau. Trần thần viên, ngươi chẳng lẽ từ bỏ con đường thần học rồi sao? Xúc tù vô cùng tức giận nói. Dẹp đi, ngươi nói đi, ngươi tìm ta làm cái gì? Trần Hân Nhiên cảm thấy bây giờ không phải lúc đàm luận chuyện khoa học với nó. Đợi bản thân đột phá trong lĩnh vực khoa học thì mới có thể làm bọn chúng tin tưởng. Các người có thể tìm được tiểu đội nghiên cứu ngàn năm trước không? Xúc tu không còn quan tâm khoa học lên tiếng hỏi. Đang tìm, đã đến rất gần rồi. Khi nào tìm được sẽ liên lạc với các ngươi. Trần Hân Nghiên nghĩ một lúc rồi nói. Tốt, phải lấy được tư liệu nghiên cứu, phân tích thành phần của thần đan đó ra. Như vậy chúng ta có thể tự mình chế tạo, xúc tu nói. Ta muốn làm nghiên cứu mới, sao lần này ngươi nói nhiều vậy? Trần Hân Nghiên quả quyết tắt liên lạc, rồi bắt đầu việc lập trình bao ngôn ngữ của mình. Bận dồn nửa canh giờ, Trần Hân Nghiên đột nhiên ngẩn người. Mặt mày có chút buồn bực lấy thẻ hội viên ra, đăng nhập vào thiên võng, gửi tin nhắn cho chàng chủ. Chàng chủ, tân phiến của ta không đủ. Ngươi có thể đưa vật liệu tâm phiến cho ta, Sang Thái Huyền nói. Trần Hân Nghiên lập tức gửi một đống vật liệu cho hắn, nhưng Sang Thái Huyền hoàn toàn nhìn không hiểu mấy thứ được ghi chú là thạch âm tổng hợp gì đó và một đống những đồ vật kỳ lạ không biết là thứ gì. Thôi, người ra ngoài hành tinh tìm đi. Giang Thái Huyền suy nghĩ một lúc, cho người đưa Trần Hân Nghiên đi ra ngoài hành tinh, thấy cái gì hữu dụng thì tự mình chọn. Ngoài hành tinh, Trần Hân Nghiên chấn kinh, thế giới này quả nhiên đã tiến vào tinh không. Rất nhanh Trần Hân Nghiên đi vào thế giới ở hành tinh khác, nhìn thấy những khu vực bị khoai thác vắng mạch, thần sắc vô cùng chấn kinh. Không ngờ bọn hắn lại khai phá ra một thế giới có khoáng mạch phong phú như thế này. Có một thế giới khoáng mạch như thế này, nếu đổi lại là bọn họ hoàn toàn có thể chế tạo ra chiến hạm tinh không, chống lại được cường giả cấm kỵ. Nhưng nghĩ tới thực lực của bọn họ, Trần Hân Nghiên chỉ có thể cười khổ, người ta hoàn toàn không cần đến chiến hạm Ngoại tinh nhân, ngươi đến nơi này làm gì? Long hạo bò tới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn nàng. Trả hết tiền tiết kiệm của người rồi, nên có thể đến nơi này sao? Chàng chủ gọi ta tới, ta cần một chút khoáng thạch để chế tạo túi ngôn ngữ. Trần Hân nhiên vội vàng giải thích. Tiêu liều giữa các tinh không, nàng gặp qua đủ loại sinh linh có hình thù kỳ quái, long xà như là long hạo thì cũng không có gì kỳ lạ cả. Cái gì? Trang chủ túi ngôn ngữ. Hai mắt của long hạo phát sáng. Thứ mà trang chủ coi trọng thì chắc chắn không tầm thường. Nó vội vàng hỏi. Túi ngôn ngữ là cái gì? Túi ngôn ngữ bao gồm tất cả ngôn ngữ của tinh không. Ta biết tất cả những ngôn ngữ. Chỉ cần có túi ngôn ngữ thì các người không cần học vẫn có thể nói chuyện cùng với người ngoài hành tinh. Trần Hân Nghiên nói Chà cái này được đó Ngươi cần khoáng thạch nhưng khoáng thạch thì lại cần có tiền để mua Hay là thế này ta bỏ tiền Tiền kiếm được từ túi ngôn ngữ Chúng ta chia đều thì sao Long họng nói Trần Hân Nghiên nhíu mày Ta còn đang mong dùng túi ngôn ngữ để trả tiền phạt Bây giờ lại chia cho đối phương một nửa sao Trang chủ đã thông báo Ngươi cần khoáng thạch Ngươi có thể dùng túi ngôn ngữ Sau khi chế tạo xong đến giao dịch với bọn ta Yên tuyết hàn tới lạnh lùng nói Lòng hạo biểu môi, biết là mình không có cửa nữa, chỉ có thể bỏ đi. Trần Hân Nghiên vô cùng vui sướng. Dưới sự dẫn dắt của Yên Tuyết Hàn, nàng nhanh chóng tìm được những khoáng thạch cần thiết, nhưng lại không khỏi buồn phiền. Ở nơi này ta không có dụng cụ, không thể chế tạo được. Vậy người định làm như thế nào? Yên Tuyết Hàn hỏi. Chế tạo nó thành như thế này. Trong tay Trần Hân Nghiên xuất hiện một tấm gương nhỏ, tấm gương hiện lên một cái màn hình ảo. Phía trên là các loại tâm phiến, còn có một số đường vân của trận pháp. Đây là phương pháp chế tạo. Yên Tuyết Hàn khẽ nhướng mày, nàng không hiểu, chỉ có thể mời Gia Cát Thần Hầu tới xem. Về phần tiền nông thì đương nhiên nàng phải chi trả trước, Trần Hân Nghiên, nợ lại. Đây là một vài trận pháp cấp thấp dùng để khắc lên trên mặt những đồ vật nhỏ. Đối với trận pháp sư bình thường mà nói thì có chút khó khăn. Tại ta viết ra phương pháp cụ thể rồi các người tự làm. Gia Cát Thần Hầu Đạm Mạc nói... Cái gọi là tâm phiến thật ra chỉ là một chút khoáng thạch phối hợp với trận pháp ghi lại những ngôn ngữ kia, không khác tivi là bao, chỉ là sử dụng thì dễ hơn nhưng tác dụng lại lớn hơn tivi. Bây giờ người cần trận pháp sư có thể thông báo tuyển người trên thiên võng và bọn hắn phụ trách luyện chế tâm phiến. Người sẽ phụ trách ghi lại ngôn ngữ, Yên Tuyết Hàn nói. Nghe theo sự chỉ đạo của Yên Tuyết Hàn, Trần Hân Nghiên phát thông báo tuyển người. Tuyển 5 vị trận pháp sư hỗ trợ luyện chế tâm phiến. Lý Già cũng đến huyền giới tìm Trần Hân Nghiên dĩ nhiên không phải là đi hỗ trợ mà là học cách thao tác máy móc thuận tiện sẽ biên tập lại những câu chuyện về người ngoài hành tinh và gửi nó lên thiên võng để cho người có hai giới đều hiểu về thế giới ngoài hành tinh. Chế tạo túi ngôn ngữ rất nhanh đã hoàn thành. Nó được treo bán trên thiên võng 10 điểm thần ma một cái. Ngày đầu tiên dự tính bán 1.000 cái chớp mắt đã bị mua sạch, còn có một số người đặt mua. Khi nhìn huyền giới mà xem Người ta học được ngôn ngữ của huyền giới, đi huyền giới kiếm tiền, rồi lừa huyền giới thành cái dạng gì? Một nhóm người đi làm tổ tông của người ta. Học được ngôn ngữ của người ngoài hành tinh thì sau này sẽ có cơ hội đến tinh cầu phát triển khác. bọn hắn sao có thể bỏ qua cơ hội này? Người ngoài hành tinh thật là lợi hại, ngày đã thu hơn vạn rồi. Võ giả của hai giới vô cùng hâm mộ. Có cái gì mà hâm mộ chứ? Nhìn số tiền phạt của nàng đi, 100 vạn nguyên điểm thần ma, kiếm bao giờ mới đủ, có võ giả cười lạnh lập tức không còn ai hâm mộ nữa, đúng vậy, một ngày một vạn thì 10.000 ngày mới có thể trả hết. Người ngoài hành tinh này dựa vào việc chế tạo gói ngôn ngữ trả tiền phạt, đó là chuyện không thể nào, bởi vì còn có tiền của những nguyên liệu này chưa trả. Nguyên Miễu tới vội vã xông vào, vẻ và mặt kích động tìm tới Trần Hân Nghiên. Người ngoài hành tinh, xin người nhất định phải cứu tộc ta. Trần Hân Nghiên ngơ ngác, ngươi là ai, ta cứu ngươi như thế nào? Ngươi hẳn là dân bản địa sinh sống ở đây hẳn là phải sống tốt hơn ta chứ không đúng ngài là nhà khoa học tiến sĩ trần huyền miễu vội vàng cung kính nói rồi lấy ra một quyển sách nghe chàng chủ nói là ngài biết kỹ thuật nhân bản xin hãy nhân bản một lượng lớn huyền tộc của ta trần hận nghiêng ngớ ra nhân bản ta biết nhân bản bao giờ ta chỉ là nhìn thấy thông tin trong sách thôi chứ chưa bao giờ thực hành qua tiến sĩ trần nhất định là phải phát triển kỹ thuật nhân bản nếu gặp phải khó khăn hay thiếu tiền thì cứ nói với bọn ta Diệp Đạo và hứa trưởng không cũng tới. Nhân bản, nếu như có thể nhân bản ra vô số huyền tộc để liên tục lấy máu, điều chế dịch huyền nguyên, thì nó sẽ là một nguồn cung tài phú vô tận. Chỉ cần người nhân bản thành công, một tộc nhân huyền tộc bọn ta trả cho người một vạn điểm thần ma, huyền miễu trầm giọng nói. Bọn ta cũng có thể cung cấp cho người một ít huyết dịch để cho người nghiên cứu, duy trì sự phát triển của khoa học, Diệp Đạo lại nói. Trần Hân Nghiên trận trắng mắt, ta nổi tiếng đến thế sao? hậm mộ đây chính là đại ngộ tốt nhất đối với người ngoài hành tinh sau người của lý gia vô cùng hâm mộ đoạn vân hay bọn người mộ vũ đoạn vân vẫn là tốt nhất bây giờ vừa trở thành một quan ngoại giao mà trần hưng nghiên vừa đến đã có không ít chủng tộc một đám đào hố nổi tiếng đều muốn cầu cạnh nàng thời đại mới quan trọng nhất chính là gì công nghệ đây là tiếng lòng của tất cả mọi người ta đồng ý với các ngươi nhưng chưa hết có thể cho ta làm xong gói ngôn ngữ hay không Hoặc là cho mấy người bạn của ta tới giúp ta. Trần Hân Nghiên nhức đầu, mình còn cả đống việc chưa làm cho nên rất bận rộn. Bạn của ngươi ư, mọi vũ thì chắc chắn không được rồi. Nàng là hạm trưởng, là chủ mưu. Diệp đạo và hứa trường không quả quyết cự tuyệt. Những người bạn khác cũng được. Bọn hắn biết chế tạo túi ngôn ngữ với một vài sản phẩm nhỏ. Như vậy ta có thể yên tâm nghiên cứu về gen và nhân bản, Trần Hân Nghiên nói. Không thành vấn đề, người đợi ta một chút. Ta đi thương lượng cùng mấy vị đại đế, hứa trường không nói Mấy vị đại đế không hề làm khó, dù sao thì thuê ở đâu cũng giống nhau, nếu thực sự thần kỳ như chàng chủ nói, vậy thì nghiên cứu này chắc chắn phải được ủng hộ hết mình. Cho ta một ít máu tươi của các ngươi làm tiêu bản, máu của những chủng tộc khác cũng cho ta một ít nhưng không cần quá nhiều, Trần Hấn Nghiên nói. Chuyện này mấy chủng tộc thì còn được, chứ lấy máu của tất cả chủng tộc thì không thể. Cứa trưởng không nói, lấy máu của người hai giới sao, đùa gì thế, bọn hắn sẽ bị đánh chết mất. Trần Hân Nghiên gật đầu bắt đầu nghiên cứu của mình. Các người cũng không nên quấy giày ta. Có chuyện gì thì cứ nói hết với phụ tá của bạn của ta là được. Không thành vấn đề. bọn ta đi ngay. Đám người hứa trường không vội vàng rời đi. Không bao lâu thì những thông tin về tinh không mà Trần Hân Nghiên biết được đều truyền ra ngoài. Thêm mật khẩu trên thiên võng, phải trả tiền mới có thể xem. Giang Thế Huyền xem tin tức mà trong lòng kinh ngạc. Đám nhà nghiên cứu thần học này sao lại thê thảm thế chứ? Bên trong tinh không có nhiều loại hệ thống võ đạo giao thoa, đấu đá lẫn nhau, có hệ thống cường đại tung hoành nhiều thế giới, chiếm cứ tài nguyên phong phú. Hệ thống nhỏ yếu thì chỉ có thể sống trong khe hẹp, bất cứ khi nào cũng có thể bị tiêu diệt Tám người bọn họ thuộc về dạng là mấy thế giới liên hợp lại, người mạnh nhất chính là mấy vị đại đế đỉnh phong, thực lực không hề yếu, nhưng so sánh với thế lực này thì thực sự không tính là gì. Mấy vị đại đế đỉnh phong dường như đã đến cực hạn, khó mà tiến thêm một bước, không thể không đi tìm cách khác, tìm kiếm phương pháp tiến bộ và trong quá trình không ngừng tìm kiếm thì mở ra đạo thần học. Thần học chính là tìm mọi biện pháp nâng cao mình lên, mượn nhờ vào ngoại vật để tăng lực chiến của bản thân. căn bản nhất vẫn là nghiên cứu thần dịch, tương tự như dùng dịch gian kia. ban đầu thì nó cũng giống thế giới võ đạo mở luyện đan sư để nghiên cứu các loại thành phần. nhưng mà như vậy quá phiền phức cho nên bắt đầu suy nghĩ đến việc chế tạo dụng cụ. kết quả là thực sự tạo ra dụng cụ chứa đựng thông tin như vậy thì càng thêm tiện lợi. Chỉ là bọn hắn rất nhanh đụng phải bình cảnh, bởi vì nghiên cứu ra thần dịch, mặc dù lực lượng tăng lên, cường hóa lực chiến nhưng lại rất khó thành công lâu dài, mà dễ dàng khiến người ta đánh mất lý trí, chỉ có thể trở thành một cỗ máy giết chóc. Tất cả thợ săn tinh không chính là loại này, họ chỉ có thể miễn cưỡng, cắm một ít tâm phiến lên người để khống chế đạm thời, mà không thể khống chế hoàn toàn. Một khi mất khống chế thì lực lượng trong cơ thể thợ săn tinh không hoàn toàn có thể hủy diệt tâm phiến, biến người thành một cỗ máy giết chóc ngay cả người của mình cũng giết. Nhưng mặc dù đến bình cảnh, xong nó cũng vạch ra cho bọn hắn một con đường. Thần học thực sự rất khủng bố, có thể khiến người ta đạt tới cấp độ cấm kỵ. Nếu như có thể loại bỏ tác dụng phụ, vậy thì nó sẽ trở thành một thứ vô cùng hoàn mỹ. Bởi vậy mà bọn họ càng thêm điên cuồng. Có một lần khi biết được tin tức về thần đan thì đã quả quyết chạy đến ăn trộm. Hành động này đương nhiên chọc phải tổ ong vò vẽ, khiến cho một vị có sức mạnh kinh khủng xuất hiện. Tuyệt thế lão quái chân chính vượt qua cả đại đế. Tuyệt thế lão quái này tự mình xuất thủ đối đầu với mấy vị đại đế. Nếu như không phải bọn hắn chạy nhanh thì e là đã chết sạch trong lần đó. Mà bây giờ người của bọn họ đã phân tán đến các tinh không, không dám trở về. Thuận tiện cũng đến để tìm số liệu nghiên cứu thần đan của ngàn năm trước, cùng với một số thành viên và vật liệu nghiên cứu khác. Đây chính là tộc nhân đang lang thang trong tinh không. Giang Thế Huyền lắc đầu, cái bọn ngốc này, Thần học nhảm nhí gì chứ, dám tìm đường chết như vậy, trêu chọc với lão quái tuyệt thế kia sao? Mà lão quái tuyệt thế kia được đám võ giả tinh không gọi là bán thần, đã sắp trở thành nhân vật khủng bố cấp thần rồi. Khoa học là một con đường phát triển đúng đắn, thần học này có khác gì tà ma, cướp của người khác để tăng thực lực mình. Giang Thái Huyền khinh thường, đám người đi sai đường này, phải để bản chàng chủ kéo các người về quỹ đạo. Nhưng không biết Trần Hân Nghiên, Có thể nghiên cứu ra dung dịch gen với cả nhân bản hay không? Cả trồng trọt không cần đất, rồi kỹ thuật trí tạo phân bón dược liệu nữa. Giang Thái Huyền Sờ cầm một nhà khoa học thì có phải là hơi ít rồi không? Nếu như có một ít kỹ thuật kiếp trước xuất hiện ở thế giới này, thì tuyệt đối sẽ khiến thế giới thay đổi rất to lớn. Kỹ thuật trồng trọt không cần đất nếu như xuất hiện, hoàn toàn có thể trồng các loại dược liệu trên trời dưới đất, mà phân bón cho dược liệu được sản xuất số lượng lớn rút ngắn chu kỳ sinh trưởng của linh dược thì có thể kiếm tiền càng nhanh càng nhiều. Nhân bản xuất hiện nếu có thể nhân bản hoàn hảo. Nhân bản ra một vài chủng tộc thần kỳ. Cần lấy máu thì lấy máu, cần lấy thịt thì lấy thịt. Hoàn toàn không cần lo lắng là không đủ dùng. Giang Thái Huyền suy nghĩ một lúc rồi lại đi tìm mấy vị đại đế. Chắc hẳn bọn hắn cũng thấy những thông tin về tinh không này. Vậy thì mình cũng nên đi làm nhiệm vụ. Đúng như là Giang Thái Huyền nghĩ Yên Tuyết Hàn đang chờ các vị đại đế đến. Đào khoáng đã đi vào quỹ đạo rồi ra các thần hầu luyện chế ra truyền tống trận cấp đại đế, hoàn toàn có thể chịu được cảnh giới của bọn họ đi đi về về. Các người tới đúng lúc, ban trang chủ muốn thương nghị với các ngươi. chuyện đến một thế giới khác, Giang Thái Huyền nói, trang chủ, căn cứ và video trên thiên võng, chúng ta nên tiến về thiên viêm tinh ở gần nhất, Tiên Tuyết Hàn nói, con đường hạo kiếp kia sợ là không đủ dài, Giang Thái Huyền nói tiếp, thiên viêm tinh mặc dù gần nhất nhưng cũng xa, xa hơn huyền giới gấp ngàn lần Con đường hạo kiếp mặc dù là thần kỳ nhưng không có năng lực lớn như vậy, có thể nối dài đến khoảng cách xa như thế. Vậy chúng ta điều khiển chiến hạm đi tới đó, Yên Tuyết Hàn nói. trên chiến hạm sẽ để một ít tinh thần đồ, chứ cần tìm một gã phi công là được. Người ngoài hành tinh sau, rằng thái huyền nhúng mày. Dĩ nhiên không phải, là phi công của chân hư giới. Bọn ta đã đưa kỹ thuật thao tác chiến hạm vào chương trình học. Phải học về định vị tinh không, đã có không ít người đạt được chứng chỉ phi hành rồi, Yên Tuyết Hàn nói ý kiến hay. Mặt khác một ít thuyền các ngươi cũng phải tuyên bố. Ví dụ như thuyền của chân hư giới đến huyền giới, sau này trong tinh không ai dám bay linh tinh đều phải phạt tiền. Giang Thái Huyền nói. Yên Tuyết Hàn gật đầu. Trang chủ nói đúng. Chúng ta muốn thành lập một cái vũ trụ rộng lớn có văn minh, có tố chất, có trật tự. Giang Thái Huyền hài lòng gật đầu. Nhóm đại đế chân hư giới bây giờ càng ngày càng biết kiếm tiền, tư tưởng cũng càng ngày càng tiến bộ, rất có tiền đồ. Lần này Yên Tuyết Hàn tự mình dẫn đội Thú Ma Đại Đế, Linh Kiếm Đế, Nguyên Võ Đại Đế đi theo, khống chế chiến hạm tiến về Thiên Viêm Tinh. Các Đại Đế còn lại thì ở lại tọa chấn, để tránh lại xuất hiện người ngoài hành tinh xâm lấn. Thiên Viêm Tinh cách đây rất xa, muốn đi tới đó không phải một ngày là tới. Tần Hân nghiên nhận kho số liệu của tiểu đội ngàn năm trước. Nó có giúp ích rất lớn với công cuộc nghiên cứu khoa học, có thể giải thích một số thông tin về Gen và các chủng tộc. Cho ta một mililit máu. Vâng, tiến sĩ Trần. Người ngoài hành tinh có xúc tu, ở trên người không chút do dự, cắt thân thể mình ra đưa chút máu cho nàng. Mặt khác đi thông báo với huyền tộc mang một ít dược liệu và giống dược liệu cho ta. Trang chủ nói biến đổi gen dược liệu, hỗn tạp, giao dược liệu, gì đều có thể thử một chút, Trần Hân Nghiên nói. Trợ lý vội vàng gửi tin cho huyền tộc, dược liệu mỗi một cấp bậc đều mang tới một chút. Giang Thái Huyền nhìn trong kênh trực tiếp thấy người ngoài hành tinh không ngừng bận rộn khuôn mặt tràn đầy niềm vui đây mới là người ngoài hành tinh tốt đám người yên tuyết hàn ra ngoài lần này có thể bắt càng nhiều người ngoài hành tinh trở về thì càng tốt, biến bọn họ thành những nhà khoa học Ngày thứ ba sau khi đám người yên tuyết hàn rời đi Trần Hân nghiên căn cứ vào số liệu thông tin trước kia so sánh các loại gen thử dung hợp gen lần đầu tiên lần dung hợp này là gen trong cơ thể võ giả cấp thấp trả qua nhiều năm nghiên cứu như thế. Nàng phát hiện gen của võ giả cao cấp đã biến hóa từ sớm, trải qua rèn luyện, gen trở nên ngày càng cường đại và kỳ lạ, thậm chí còn ẩn chứa cả sức mạnh pháp tắc. Bây giờ chỉ có thể bắt đầu nghiên cứu từ cấp thấp, như vậy sẽ dễ hơn, cho dù có xảy ra sai sót thì cũng không tổn thất quá lớn. Dựa vào những gì mà sách khoa học ghi lại thì một số chủng tộc có gen đặc thù, nếu dung hợp cùng gen của các chủng tộc còn lại có thể khiến một số sinh linh thay đổi vô cùng lớn. Trần Hân Nghiên xem sách khoa học, đây là lĩnh vực mà thần học chưa từng đề cập đến. Mang vài man thú cấp thấp đến cho ta. Giã thú cũng được, ngoài ra mời một vị vương giả tới trợ giúp. Một khi xảy ra vấn đề, lập tức chấn áp vật thí nghiệm, tiện thể để cho các người nhìn thấy sự thân kỳ của khoa học, Trần Hân Nghiên lại nói. Rất nhanh thì diệp đạo và hứa trưởng không tới, mang tới vài con yêu thú cấp thấp. Đây là loại yêu thú sơ cấp không có linh trí, không có nhận được sự bảo hộ của luật pháp, có thể mang ra mua bán. Nhìn mấy con yêu thú cấp thấp này, Trần Hân Nghiên lại tiến vào phòng thí nghiệm, lấy ra một loại chất lỏng màu đỏ sẫm Các người đưa con yêu thú ở trong nước này nhốt ở kho gen, ta muốn tiêm vào người nó số liệu gen mới. Kho gen vốn là kho để đổ dinh dưỡng, trải qua cải tạo biến thành kho gen hiện tại, là nơi dung hợp gen. Mấy ngày này làm thí nghiệm dung hợp gen, nàng liên tục nghiên cứu, quan sát diễn biến của các hỗn hợp gen kết hợp đựng trong các dụng cụ làm tăng tốc diễn ra phản ứng không biết trải qua bao nhiêu lần thí nghiệm mới tạo thành gen mới tiêm gen mới vào kho gen phát ra quang mang nồng đậm từng khối chất lỏng bao quanh nhiều thú để bổ sung dinh dưỡng lực lượng cho nó diệp đạo cùng hứa trường không và một vị vương giả huyền tộc đứng một bên làm thủ hộ giả cho trần hân nhiên bọn họ là nhà đầu tư còn muốn trông cậy vào nàng để kiếm tiền bịch đột nhiên yêu thú cá run rẩy dữ dội va vào kho gen gào thét vô cùng thống khổ muốn xông ra khỏi kho gen để trốn đi. Về mặt Trần Hân Nghiên bình tĩnh nhìn dụng cụ, các số liệu phía trên đang thể hiện tình huống cụ thể của yêu thú. Nửa canh giờ sau, yêu thú cá bình tĩnh lại nhưng cũng không phát ra tiếng động nào. Tất cả số liệu đều dừng lại. Đổi con khác, Trần Hân Nghiên nói. Vậy là chết rồi sau Một chút biến hóa cũng không có. Diệp đạo bĩu môi. Nhà khoa học vĩ đại Thái Thượng Lão Quân từng nói khoa học chính là không ngừng thử nghiệm. Trần Hân Nghiên nói. Nhà khoa học của ngươi Ngươi biết nhà khoa học từ đâu mà tới sao, chàng chủ ăn nói lung tung. Bà đặc dĩ, Beteta lại cáo một con yêu thú sống ở trong nước vào kho gen. Không cần yêu thú sống ở trong nước nữa, đổi thành sống trên mặt đất, Trần Hân Nghiên lại nói. Beteta vội vàng đi đổi, chọn được một con yêu thú họ hổ, thí nghiệm lại bắt đầu. Rất nhanh hổ yêu cũng chết. Cái gọi là gen này rốt cuộc có đáng tin không vậy? Diệp đạo chẩm ngâm suy nghĩ, Trần Hân Nghiên không lẽ bị chàng chủ xoay mỏng mỏng cho đến ngu luôn rồi. Nhưng mà chàng chủ chắc chắn là không tốt bụng như thế. Cho nàng một căn cứ lớn như thế này để làm nghiên cứu thì chắc chắn là liên quan đến kiếm tiền. Trần Hân Nghiên nhìn số liệu mặt không đổi sắc nói. Còn tiếp theo, đây là gian mới, một khi cắm vào sẽ tạo ra chủng tộc mới, cơ thể sống mới. Vậy gian mới có tác dụng gì? Vương giả huyền tộc nhịn không được mà hỏi. Mọc cánh, Trần Hân Nghiên nói. Cái gì? Mọc cánh ư? Ba người ngẩn ra. Đúng vậy. Một khi dung hòa gian mới nó sẽ mọc ra đôi cánh có khả năng bay, Trần Hân Nghiên nói. Người đang chọc cởi ta đúng không? Diệp đạo nhịn không được mà nói, mọc cánh thì có tác dụng gì chứ? Bây giờ nếu muốn bay thì có thể đi máy bay hoặc là mua thanh liên kiếm điển đến cảnh giới trúc cơ là bay được. Mấy cái này thì cái nào mà không thể bay chứ? Cần có cánh để mà làm gì cho vướng víu? Chúng ta có thể nghiên cứu thứ nào quan trọng và cần gấp hơn không? Vương giả huyền tộc nhịn không được mà nói, bọn ta muốn nhân bản. Bây giờ ngươi lại đi nghiên cứu mọc cánh ư? Cho dù ngươi nhân bản ra một kẻ ngu Nhưng chỉ cần có thể mở rộng huyền tộc Bọn ta có thể điều chế càng nhiều dịch huyền nguyên càng tốt Bọn ta sẽ vô cùng vui sướng Chứ không phải là nhìn ngươi làm cánh Đây là bước đầu tiên Cũng là để chứng minh sự thần kỳ của khoa học Trần Hân Nghiên thản nhiên nói Lại có một con yêu thú đi vào con khi nãy chết rồi Giờ đổi thành con khác chớp mắt đã có ba bốn con yêu thú chết Chỉ còn lại ba con Nếu như tiếp tục không thành công thì sẽ lại phải mua thêm nữa. Lần này lại là một con yêu thú sống dưới nước, một con cá lớn màu đen, xúc tu rất dài, toàn thân đen nhánh. Lại đưa vào kho gen, tiến hành thí nghiệm, ba người đã không còn hứng thú bởi vì đây không phải là thứ mà bọn hắn muốn. Trần Hân Nghiên thì lại vô cùng nghiêm túc quan sát, nàng muốn tìm ra nguyên nhân sau mấy lần thất bại, để tỷ lệ thành công đạt tới 100%. Đây là điều mà chàng chủ đã bản giao. Số liệu lúc trước giống như không có gì bất thường. Trần Hân Nghiên khẽ nhíu mày. Cái này chẳng phải giống như lúc trước sao? Sao tự nhiên đột nhiên lại chết chứ? Hống. Đột nhiên một tiếng gạo thét vang lên, còn cá đen rung động một tiếng gạo thét. Phía sau hắc ngư đột nhiên có hai cục thịt trồi lên. dưới ánh mắt kinh ngạc của ba người, hai cục thịt bỗng nhiên nổ tung, mọc ra một đôi cánh đen nhánh. Ngay sau đó trên người con cá đen mọc đầy lên phiến, trên đỉnh đầu cũng xuất hiện hai cây sừng nhỏ còn mẹ nó đây là quái vật gì vậy không phải nói là chỉ mọc cánh thôi sao ba người sợ ngây người đây chính là quái vật trong nguồn kỳ quái hơn so với những người ngoài hành tinh như beta thành công rồi khoa học là thật di truyền học cũng là thật trên mặt của trần hân nghiên tràn đầy sự vui sướng khoa học mới là con đường đúng đắn thí nghiệm lần này đã loại bỏ thần học toàn lực nghiên cứu khoa học beta cùng mấy sinh vật ngoài hành tinh khác cũng ngơ ngác cá đen mà còn có khả năng mọc cánh sao Hai cái xúc tu không phải là đặc trưng của bọn họ sao? Đừng kích động như thế, Diệp Đạo Bân đang Dĩ nói. Cái này không có tác dụng gì. Một cái cánh, hai cộng xúc tu, còn có một thân lận phiến cũng không nằm lên trò chống gì. Ông, về mặt Trần Hân Nghiên đầy kích động lắc đầu nói, đây là một lĩnh vực mới. Đây cũng là sự khởi đầu của di truyền học. Gen có thể mở ra kho báu trong cơ thể sinh vật, có thể mở ra kho báu mà nhân loại cất giấu. Với khoa học mà nói, chính là chìa khóa, gen. Mọc cánh và xúc tu và vảy không phải là do người tự thêm vào sao? Ba người diệp đạo biểu môi, chính người tự mình làm thì tính là mở ra kho báu cái quái gì? Lần phiến kia không phải ta thêm vào, lần phiến kia có trong gen của chính con cá đen này. Các người có thể hiểu đây là một loại huyết mạch hoặc thể chất. Đương nhiên cũng có chỗ khác biệt bởi vì huyết mạch thể chất đều là biểu hiện rõ ràng. mà loại gen này chỉ thuộc một phần nhỏ trong huyết mạch. Trần Hân nghiên suy nghĩ một lúc rồi nói... Các người cũng có thể hiểu thành là trở về với tổ tiên. Cái này còn liên quan đến huyết mạch, thể chất, trở về với tổ tiên nữa. Ba người đờ đẫn, khoa học rốt cuộc là cái quái gì vậy? Đối với khoa học, cho dù có xem sách khoa học thì ba người này cũng chả hiểu mô tê gì. Chỉ có mấy người ngoài hành tinh nghiên cứu thần học cùng với Trần Hân Nghiên là tiếp thu tương đối nhanh. Nhìn kho gen của yêu thú về mặt Trần Hân Nghiên chẳng đầy cuồng nhật. Đây chính là sự thần kỳ của gen có thể mở ra kho báu trong cơ thể sinh vật, cũng có thể cấy ghép những ưu thế của chủng tộc khác vào cơ thể mình. Người người nói cái gì? Cấy ghép ưu thế của chủng tộc khác vào cơ thể mình ư? Ba người khiếp sợ nhìn nàng, chẳng lên nghiên gật đầu. Người không nhìn thấy sao? Đôi cánh này con cá đen làm sao có thể mọc ra được? Xúc tu là từ Bebeta, có khả năng cảm nhận được nguy hiểm. Diệp đạo thử lộ ra một tia xét cơ, yêu thú như kho gen lập tức giống như phát điên không ngừng đập phá kho gen muốn chạy đi. Thú vị đấy, nói như vậy, có thể ưu thế của huyền tộc ta cũng có thể cấy ghép vào trong cơ thể sinh vật khác. Ánh mắt vương giả huyền tộc lộ vẻ suy tư. Trần Hân Nghiên đã bình tĩnh lại. Các người đưa con yêu thú này cho chàng chủ, còn ta muốn làm thí nghiệm mới. Được rồi, ba người gật đầu rời đi. Ở thần ma đạo tràng giang Thái huyền nhìn con yêu thú trước mắt. Hắn đã sớm biết nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ con yêu thú này vẫn có chút kinh ngạc. Trần Hân Nghiên này thực sự là có bản lĩnh. Phát triển thần học mấy ngàn năm Cũng không hề uổng phí Mấy ngàn năm phát triển Sớm đã đề cập tới rất nhiều thứ Thần học chỉ cần một vài gợi ý Là có thể dựa trên cơ sở biến đổi một lần nữa Tây môn tình Con yêu thú này cho người chơi Giang Thái Huyền trực tiếp đưa con cá mọc cánh Cho Tây môn mập mạp Ngoài ra còn chụp ảnh gửi lên thiên võng Công cuộc nghiên cứu của người ngoài hành tinh Rốt cuộc có thành quả Mẹ nó, đây là cái gì? Cá mọc cánh sao? Đây là loại chủng loại gì? Cá chuồn cá chim. Đám võ giả ngơ ngác nhìn hình ảnh trên thiên võng, cá còn có thể mọc cánh, đỉnh đầu lại còn có vòi. Thành quả nghiên cứu của người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh này rốt cuộc đang nghiên cứu cái gì chứ? Đám võ giả rất hiếu kỳ, rốt cuộc làm thế nào khiến cá mọc cánh còn có thể bay? Đúng vậy, con cá này quả thật có thể bay, mặc dù bay rất thấp rất chậm nhưng là có bay được. Khoa học là một ngành vô cùng thần kỳ, không chỉ có thể khiến cá mọc cánh mà có thể Khiến nhân loại mọc ra mấy cánh tay Mấy cái chân Giang Thái Huyền suy nghĩ một lúc rồi nói Vậy không phải là dị dạng sao Chàng chủ Đám võ giả khinh thường Vậy còn gọi là người nữa sao Giang Thái Huyền biểu môi không nhiều lời tinh không lớn như vậy Người có mấy cánh tay không phải là không có Trần Hân Nghiên và những người ngoài hành tinh Cũng đã nhìn thấy rồi Ngay lúc đám võ giả thiên võng còn đang kinh ngạc Chuyên tống trận lập tức lập rè Đám người yên tuyết hàn tới Chàng chủ đã đến thiên viêm tinh Chỉ là thiên viêm tinh rất kỳ lạ, bọn ta không thể ra tay được. Rất kỳ lạ, Giang Thế Huyền Hữu kỳ. Đúng vậy, rất kỳ lạ. Có các loại dụng cụ, có một đám người giống Trần Hân Yên, nghiên cứu thần học gì đó, cùng với người dân bản địa, hỏa diễm, phân chia, để chiếm lấy thiên viêm tinh, Yên Tuyết Hàn nói. Giang Thế Huyền mỉm cười hứng thú, đây là một thế giới cực kỳ tốt, ta sẽ lập tức đến ngay. Võ đạo phát triển thì quá đơn lẻ rồi. chúng ta đã học khoa học, để khoa học cùng võ đạo kết hợp với nhau hình thành hệ thống mới. Giang Thế Huyền bước lên truyền tống trận cùng với Yên Tuyết Hàn truyền tống đến thiên viêm tinh. Thiên viêm tinh nhiệt độ rất cao, người bình thường căn bản không thể tồn tại được. Thổ dân nơi này là một đám hỏa diễm nhân, toàn thân bọn hắn có hỏa diễm lượng lở, khí thế phi phạm. Mà những thổ dân này còn có một số nhà nghiên cứu thần học. Bọn hắn chiếm cứ một bộ phận đất đai, chen ép một số hỏa diễm nhân. Giang Thái Huyền và Yên Tiết Hàn đến đúng là lãnh địa của một nhà nghiên cứu thần học. Từng cái mật thất có rất nhiều dụng cụ, còn có một số hỏa diễm nhân. Những hỏa diễm nhân này là khổ sai, hỗ trợ giúp đỡ, thậm chí có thể nói là nô lệ. Nhà nghiên cứu thần học chính là chủ nhân của bọn hắn. Đám dân tộc lang thang này cũng rất có năng lực đấy chứ. Giang Thái Huyền đạm mạc nói. Cũng bởi vì trong những hỏa diễm nhân này chỉ có một vị đại đế sơ kỳ, nếu không thì bọn hắn sao có thể sinh tồn ở đây. Yên thuyết hàn lạnh lùng nói Các người là ai Dám tự tiện xông vào địa bàn của thần viên bê Cờ vĩ đại Một nam tử trung niên Có hình xăm ngọn lửa mi tâm nhìn bọn hắn Tức giận mở miệng Hổ dân thiên viêm sao Giang Thái Huyền ngẩn người chật cười nói Ngươi bây giờ làm việc cho người ngoài hành tinh à Người ngoài hành tinh Nam tử trung niên ngơ ngác Người ngoài hành tinh là cái gì Đang nói thần viên sau. Muốn thay đổi vận mệnh Đuổi những người ngoài hành tinh này đi Trở lại làm chính mình Giang Thái Huyền mở miệng nói Ta có thể ban cho người một cơ hội Khiến người có được vinh quang Vươn đến đỉnh cao của nhân sinh Giành được mỹ nữ hỏa diễm nhân Mà Yên Tuyết Hàn thì cái mặt đen lại Trang chủ lại bắt đầu muốn lừa người sao Hử Ta cả đời trung thành với thần viên Ta Nam tử trung niên vừa muốn biểu lộ sự trung thành của mình Liền bị Giang Thái Huyền không kiên nhẫn cắt ngang Bọn ta không phải người theo thần học Bản Trang chủ hỏi ngươi Ngươi có thể sử dụng những dụng cụ tinh vi kia không? Có tài nguyên không? Có muốn quật khởi không? Các người thực sự không phải sao? Nam tử trung niên ngẩn người ra. Đám người này nhìn thực sự không giống. Nhưng mà kiểu thăm dò nhiều lần thì hắn đều dùng biểu hiện trung thành tuyệt đối để mà tránh thoát. Đương nhiên không phải. Giang Thái Huyền thản nhiên nói. Nam tử trung niên trầm mặc một lát mà nói. Các người có thể chờ ta làm xong hay không? Sau đó mới lại nói chuyện với các ngươi. Đương nhiên. Chúng ta sợ ở cách đây mười dặm. Ngươi làm xong thì có thể tới tìm chúng ta. Giang Thái Huyền mỉm cười xoay người rời đi. Hắn lấy chuyển tống trận cùng yên tuyết hàn tiến về đại bản doanh cách đây mười dặm. Võ giả chân hư giới đều ở nơi này. Trang chủ, đám võ giả kích động vạn phần hiện tại chờ trang chủ đến đưa ra chỉ điểm để cho bọn họ hố tiền của người ta. Thế giới này kiếm tiền rất là tốt. Giang Thái Huyền thản nhiên nói. Hòa diễm nhân bị áp bách cần tới lực lượng các người có thể đi giúp bọn hắn Thần học của đám người kia đi sai hướng gặp phải bình cạnh, các ngươi cũng có thể nhờ vào đó chỉ điểm cho bọn hắn. Nhưng mà chúng ta không hiểu về thần học, đám võ giả chân hư giới ngơ ngác, đối với thần học gặp phải những dụng cụ tinh vi kia, bọn hắn chẳng khác nào người mù. Đây là sách khoa học, khoa học chính là khởi nguồn của thần học, hiện tại thần học đi sai đường, giang Thái huyền sâu xa nói. Chúng ta phải giúp bọn họ dựng nên con đường phát triển đúng đắn, cứu vớt những người ngoài hành tinh vẫn còn đang mơ mảng chưa phân rõ đúng sai. Nhưng bọn hắn tin không?" Đám võ giả chân hư giới nghi ngờ hỏi, chẳng mấy chốc sẽ tin. Giang Thế Huyền si tư, chờ đến khi Trần Hân Nghiên nghiên cứu ra sản phẩm tốt hơn thì liên hệ với đám người này, khoa học sẽ phá vỡ nhận thức trước này của bọn hắn. "Chúng ta vẫn chưa hiểu rõ về khoa học." Đám võ giả mờ mịt lắc đầu, "Khoa học thực sự rất khó hiểu, có thể cho cái gì dễ hiểu hơn không?" Giang Thế Huyền khinh thường nhìn bọn hắn, một đám ngu xuẩn, "Mặc dù ta cũng không hiểu, nhưng chỉ cần các ngươi làm qua loa là được rồi." Đám võ giả cầm sách khoa học Mua thương phẩm rồi vội vàng rời đi Yên Tuyết Hàn không có hành động Ánh mắt dõi nhìn về phương xa Thằng chủ Người nói thần học thực sự có hiệu quả sao Đương nhiên là có tác dụng Chỉ là bây giờ thần học đi sai đường Như vậy sẽ chỉ mù quáng Làm tăng sát thương lên một cá nhân Lại không biết truy tìm căn nguyên ở đâu Để làm thay đổi phẩm chất của sinh linh Giang Thái Huyền nói Ta vẫn cảm thấy kiếm tiền đơn giản hơn nhiều Yên Tuyết Hàn nói Chỉ cần có tiền thì muốn học gì đều được cả. Giang Thái Huyền gật đầu, người nói không sai, nhưng khoa học cũng là công cụ quan trọng để kiếm tiền. Ví dụ như trồng trọt không cần đất mà bản chàng chủ đã từng nói tới. Người thử nghĩ xem, nếu trên trời dưới đất mà đều có thể trồng trọt linh dược, rồi lại nhân bản vô số dịch huyền nguyên, do huyền tộc điều chế ra, thì sẽ như thế nào? Yên tuyết hàn trầm mặc, cảnh tượng này thực sự là đáng sợ, thực sự không thể tưởng tượng được. Nếu thực sự có thể làm như thế, Vậy thì các nàng sẽ lại không ngừng thu được linh dược tiền tải vô số, phi thăng thành thần cũng sẽ đơn giản hơn rất nhiều lần. Tối, hỏa diễm nhân trung niên do dự hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi. Nhìn thần ma đạo tràng đang mở cửa, hỏa diễm nhân trung niên vô cùng nghi hoặc, sao trước giờ không phát hiện có căn nhà ở đây? Hắn ôm lòng hoài nghi cảnh giác bước vào thần ma đạo tràng. Lúc này Giang Thái Huyền đang ngồi trong đạo tràng bên trong sáng trang, thương phẩm chung quanh tỏa ra những ánh sáng kỳ lạ. Người đến rồi. Giang Thái Huyền mỉm cười. Rốt cuộc người là ai? Nếu người không thuộc cánh theo thần học thì người từ đâu tới? Hòa Diễm Nhân cảnh giác nói. Nếu là phái thần học thì đáng lẽ đã động thủ vén từ trước chứ không phải nói chuyện vén như bây giờ. Đề ta tự giới thiệu bàn trang chủ chính là trang chủ của thần ma đạo tràng Giang Thái Huyền. Giang Thái Huyền bình tĩnh nói. Thần. Những chữ khác thì Hòa Diễm Nhân nghe không hiểu nhưng rất nhạy cảm với chữ thần này. Đừng có nghĩ quá nhiều đám thần học vô dụng kia sao có thể đánh đồng với thần ma đạo tràng được? Giang Thái Huyền tỏ vẻ khinh thường. nào đến đây xem tivi trước để hiểu rõ về thần ma đạo tràng. Hòa Diễm Nhân bắt đầu xem tư vi theo sự chỉ dẫn của Giang Thái Huyền. Sau đó ngây ra như phỏng. Trên đời này lại có một nơi thần kỳ như vậy xong ở chỗ của ta thì chỉ cần có tiền người có thể thành thần. Giang Thái Huyền nói tiền có thể mua bất kỳ thương phẩm nào đây. Đồng thời có thể thuê cường giả giúp hòa diễm tộc của ngươi san bằng đám người ngoài hành tinh. Vậy sau khi tiêu diệt người ngoài hành tinh thì sao? Hỏa diễm nhân trầm mặc Cứ cho là hỏa diễm nhân đã xử lý xong hết. Nhưng còn người trước mặt đây thì sao? Hắn cá chắc là người này không phải là người của thiên viêm tinh. Sau khi dẹp tan kẻ địch, các người có thể trở về cuộc sống an bình như trước. Sau đó cố gắng kiếm tiền đến cho ta mua vật phẩm, rồi phi thăng thành thần, giang thái huyền đáp. Người không tới đây để thống trị thế giới của bọn ta sao? mà diễm nhân cảnh giác. Ta là một người làm ăn và chỉ làm ăn mà thôi. Giang Thái Huyền lên tiếng. Còn về chuyện thống trị thế giới, nếu ta đã có thể lấy những thứ này ra, thì ngươi nói xem, ta có cần phải thông báo với thế giới của các ngươi nữa không? Sau khi đối đáp vài câu, và Diệm Nhân lại tiếp tục xem tivi. Nó đã bắt đầu giới thiệu về thương phẩm của thần ma đạo tràng. Nghe đi nghe lại mấy lần, nhưng trong mắt Hòa Diệm Nhân vẫn không giấu nổi kinh ngạc hoang mang, còn sẵn lẫn chút khổ sở, bởi vì hắn không có tiền. Ok